Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã xuất hiện, ông thiết giảng cho cậu một hồi về cái nghiệp ác mà gia đình của cậu đã mang hứa là hôm sau sẽ xuất hiện để hóa giải nó miễn là cậu chịu quy y cửa Phật. Và liền ba ngày sau, vị sư kia đã làm lễ cho cậu hai minh và cho cả căn nhà. Từ đó, có thể nghe rõ tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ vọng lại, nhưng chỉ có tiếng Mà không có thấy người nào cả Người ta kháo nhau rằng Đó chính là những tiếng vong còn vọng lại Của những oan hồn uổng tử Trong gia đình của cậu hai mình Cô bà trà và cô tư lệ Thì không thể sao hiểu nổi Nhăn nhó khó chịu Trước sự xuất hiện của ông sư kia Cho nên hai cô đã không ở nhà Mà bỏ đi nơi khác lánh tạm. Đến buổi chiều ngày thứ ba Thì ông sư ngưng làm lễ Cậu hai minh lúc này thấy thân thể của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Tiếp đến cậu chấp nhận quy y cửa Phật rồi theo ông sư kia tu hành. Trước khi đi, cậu có hỏi về hai cô em gái của mình. Ông sư liền lắc đầu rồi nói. Chuyện này không liên quan tới ta. Nghiệp ai người nấy gánh? Sau khi cậu hai minh đi theo vị sư kia, thì trong nhà chỉ còn lại cô ba và cô tư chưa hết cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu ập đến với hai người hàng đêm cả hai lại mơ thấy cô Tư Thuật hiện về đòi mạng cô Tư Thuật miệng thì dính đầy máu tươi chiếc áo bà ba của cô cũng đã ngập tràn máu cô chỉ tay về phía hai người rồi la lên nhào đến rồi bóp cổ cứ như thế mấy đêm liền hai người chỉ toàn mơ thấy cô Tư Thuật mà thôi đến hơn một tuần sau thì tinh thần Chí óc của cả hai gần như đã kiệt quệ hẳn đi. Cô ba trà thì người hốc hác, gầy dọc đi. Hai con mắt thì thâm quầng, sâu thẳm. Cô tư lệ thì cũng không khá hơn là bao. Cô không ăn uống được gì, cứ cho thứ gì vào miệng là lại nôn thốc nôn tháo ra. Nghĩ không ổn, cả hai mới tìm lại ông thầy Thạch Liễu ngày xưa. Lần này, ông nhìn cả hai người mà lắc đầu ngao ngán. Tới hơi muộn rồi. Nhưng xem ra vẫn còn một cách Tôi không biết là có thành công hay không Nhưng cứ thử rồi biết Thế là ông đưa cho hai người một gói bùa Dặn đem về để lên trên ban thờ Ngày ngày thắp nhang cầu khấn ông bà tổ tiên phù hộ độ chỉ Hai người trong lòng hoang mang lắm Nhưng cũng đem gói bùa về thử Và không biết lý do bùa của ông thầy Thạch Liễu Linh nghiệm Hay do vong hồn của cô Tư Thục đã buông tha cho hai người Mà mấy hôm sau đó, cả hai người không còn mơ thấy cô hiện về đòi mạng nữa. Thế là cả hai hí hửng, cô ba trà cười, nói với em mình. Ồ, may quá, không ngờ ông trời còn thương chị em mình. Cái bùa này, coi bộ cũng thiêng dữ thần. Để sức khỏe ổn định lại, thì chị em mình quay lại tạo một cái lễ thật lớn cho ông Thạch Liễu mới được. Cô Tư Lệ cũng gật gù cho là phải, hai người tiếp tục sống trong những ngày tháng bình yên cho tới một hôm đang nằm trong nhà thì cả hai nghe thấy tiếng sét đánh đùng lớn lắm kèm theo đó là tiếng ngói đổ vỡ loảng xoảng nghe thấy vậy thì cô ba trà giật mình thức dậy cô đưa tay lay lay em mình tư tư tư lệ cũng lờ mờ tỉnh dậy cô nhíu mày không hiểu chuyện gì đã xảy ra ba trà thì thầm kể lại hình như sét đánh trúng nhà mình đó tư thế là hai cô rón rén bước xuống giường rồi mở cửa bước ra Ra đến nơi thì cả hai tá hỏa Khi thấy ở bên ngoài gian phòng thờ Xét đã đánh thủng một lỗ to Ở trên mái nhà Bên dưới đống gạch ngói vụn vỡ tứ tung Nhưng thứ làm cho hai chị em chú ý nhất Vào lúc này Đó chính là cái ban thờ Nơi có gói bùa của ông thầy Thạch Liễu Đang để lên trên Không hiểu do vô tình hay cố ý Mà tia xét kia dường như đã đánh trúng vào lá bùa Làm cho nó nổ tung Đống giấy bùa màu vàng nát bươm tung tóe ra khắp cái bàn thờ tư lệ hốt hoảng bấu chặt lấy tay của chị mình rồi nói chị ba chị ba cái gói bùa chị bà cũng đã sợ hãi không kém cô run run mấp máy đôi môi thì thầm chị chị không biết nói rồi ba trà vừa nói vừa từ từ tiến tới chỗ ban thờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.